Thậm chí họ còn có thể cầm chân đám người của ma giáo, khiến cho bọn họ không thể rút lui. Trong hai người, vị đệ tử mập lùn khuôn mặt ngưng trọng, vẻ ngoài chất pháp, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhất là thanh pháp bảo xích diễm tiên kiếm của anh ta thì luôn bay lượn như múa. Ngay cả khi phải đối mặt với thế công như nước thủy triều của các giáo đồ ma giáo, hắn vẫn thủ không kẽ hở, trầm ổn vô cùng. Trong 10 phần thì hắn phải gánh chịu đến 7-8 phần thế công của đối thủ nhưng vẫn chiến đấu quyết liệt không lùi một bước. Mà ở bên cạnh hắn, động tác của vị đệ tử còn lại thậm chí còn bay bổng hơn nữa. Kiếm quang màu vàng phiêu giật như gió, mềm mại như nước, như môn vàn đóa hoa nở rộ rửa không chung, thật sự khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Mà kiếm pháp của anh ta tuy nhìn chỉ như những cơn gió nhẹ, nhưng mỗi khi những cơn gió này lướt qua, những giáo đồ ma giáo đều tránh xa cuống quýt Hiển nhiên uy lực của thứ kiếm pháp hoa Mỹ này là không thể xem thường. Kịch đấu hồi lâu, giáo đồ ma giáo vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng trong ánh mắt bọn họ vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Với tình hình hiện tại, ai cũng biết không thể lại nơi này lâu, nhưng đường đi lại bị hai tên mắc dịch này dùng hết sức ngăn cản. Hơn nữa, hai người này hiển nhiên cũng đã có tính toán. Họ không hề tham công, chỉ một mực phòng ngữ, rõ ràng là muốn dây dưa cầm chân đám giáo đồ này. Chờ đợi viện binh từ trên núi xuống Một mẻ bắt gọn Tình thế hiện tại ai cũng hiểu Ai cũng có thể thể thấy được Tất nhiên đám giáo đồ ma giáo Sẽ không khoanh tay chịu chết Một tráng hán thân hình cao lớn Đột nhiên ngầm lên giận dữ Pháp bảo trong tay liên tục tung ra sát chiêu Rõ ràng là nôn nóng lắm rồi Tiếng ngầm của gã giống như một mệnh lệnh Tất cả những kẻ khác lập tức Nảy sinh ý nghĩ liều mạng Tung ra tất cả mọi tuyệt kỹ mạnh nhất của mình Trong nháy mắt Áp lực đại tăng, hai gã đệ tử thanh vân dường như không chống đỡ nổi, bắt đầu phải lùi lại phía sau. Đồng thời trong hai người, vị đệ tử sử dụng pháp khí màu vàng trở nên kém linh hoạt đi rất nhiều. Ngược lại vị đệ tử mập lùn tuy cũng bị áp chế, nhưng kiếm quang vẫn dợp trời, nỗ lực treo trống. Vị đệ tử cao gầy lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, quát, đoan Mộc thiết, ngươi đừng hòng chạy. Chỉ lát nữa chúng ta sẽ lấy máu của ngươi để tế vong hồn các đệ tử đã bỏ mạng của Thanh Vân Môn. Phì. Tráng hán hung hăng đáp trả. Căn bản không để ý tới vị đệ tử kia. Bỗng nhiên quay đầu lại phẫn nộ quát. Lão quỷ. Ngươi còn không ra tay. Câu nói ấy khiến cho hai vị đệ tử Thanh Vân Môn giật mình. Họ vừa vung kiếm ngăn đón thế công của đối thủ. Vừa liếc mắt về sau lưng đề phòng việc bị gã lão quỷ bí ẩn nào đó tập kích bất ngờ. Tuy nhiên. Khi họ quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau lưng chẳng có ai cả, vị đệ tử mập lùn là người phản ứng đầu tiên, hô gấp, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, dị biến xuất hiện, một huyết ảnh vô cùng khủng bố ở đâu hiện ra áp sát hai đệ tử thanh vân môn. Kèm theo đó là vô số tiếng âm phong kêu khóc, giống như ngàn vạn con quỷ đang thút thít nỉ non. Bầu trời cũng dường như trở nên tối sầm, huyết ảnh vừa hiện ra. Lập tức hung hăng lao đến tấn công vào sau lưng vị đệ tử mập lùn Ánh mắt mọi người cùng lúc đều đổ dồn vào huyết ảnh Họ chỉ thấy giữa không chung có một kiện pháp bảo đang lơ lửng Chính là một cái hồng phấn khô lâu Trên thân nó nổi lên những vệt máu đỏ thẫm Khủng bố vô cùng Xung quanh huyết khí bốc lên Chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là một kiện tà vật hung lệ vô cùng Trước khi biến cố này xảy ra Hai đệ tử Thanh Vân Môn vốn không hề nghĩ rằng ma giáo dù đang chiếm thế thượng phong, vẫn còn có một cao thủ chưa xuất chiến. Hắn lại còn tấn công khi họ không đề phòng, khiến cho vị đệ tử mập lùn sắp táng thân đến nơi. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên vang lên một tiếng quát thanh thúy. Một giải lụa màu hổ phách từ đâu xuất hiện, nhanh như thiểm điện vọt tới bên cạnh vị đệ tử mập lùn. Tuy đi sau khô lâu nhưng lại đến trước, nó bảo vệ gã này bằng cách tấn công khô lâu. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, huyết khô lâu và giải lụa cùng bắn ngược lại. Hai thân ảnh thon thả đáp xuống từ trên bầu trời, ngay cạnh hai nam đệ tử. Đó là hai cô gái rất xinh đẹp. Một người có dung mạo thanh lệ, xinh đẹp động lòng người, chính là tô như đã từng xuất hiện trên vân hải. Trên tay nàng lơ lửng một giải lũa, chính là hộ phách chu lăng. Trên thân pháp bảo này linh lực dao động không ngừng, hiển nhiên. Chính nàng đã dùng nó để cứu vị đệ tử mập lùn kia vào lúc nguy cấp. Ngoài Tô Như, hả xuống mặt đất còn có một nữ tử khác. Nữ tử này hình dáng cao gầy, lưng đeo linh kiếm, dung mạo so với Tô Như thậm chí còn tinh xảo hơn vài phần, nhưng hai bên lông mày nhăn lại mang theo vẻ lạnh lùng, tự hồ là không thích giao thiệp. Cuối cùng thì cứu viện cũng đã tới, khiến cho tinh thần của hai gã nam đệ tử thoải mái hơn rất nhiều. Tuy thế phe ma giáo vẫn đông hơn, Chưa kể còn có một kẻ bí ẩn vô cùng gian xảo Không biết đang nấp ở chỗ nào Chỉ sử dụng một khô lâu để tấn công chứ không ra mặt Khô lâu của hắn rất khó chịu Liên tục quấy rối các đệ tử Thanh Vân Môn Những nơi khô lâu bay qua đều nổi lên tiếng ma rên quỷ khóc Chỉ cần không cẩn thận một chút bị khô lâu đánh chúng là có thể táng mạng như chơi Điều này khiến cho bốn người rất rẻ chừng cái khô lâu này Hơn nửa cái tên đoan một thiết kia đạo hạnh cũng không hề tầm thường Chỉ huy các giáo đồ ma giáo liên tục tấn công, thế công như nước thủy triều. Tuy nhiên, sau đó nửa khắc, bỗng tất cả giáo đồ ma giáo đều tách ra, nhau nhau chạy chối chết. Họ chạy quá nhanh, thật khó đuổi kịp. Chưa kể tất cả còn chia nhau chạy theo nhiều hướng, như những con chuột chuyên nghiệp, chỉ trong khoảnh khắc đã mất tâm mất tích. Không thể đuổi kịp, bốn đệ tử phái thanh vân đành mặc cho bọn chúng chạy thoát. Hai nam hai nữ đứng đối diện nhau. Nam đệ tử cao gầy chắp tay cười nói, Đa Tạ nhị vị sư tỷ xuất thủ tương trợ, Tại hạ là tăng thúc thường của phong hồi phong, Còn vị này chính là bạn tốt của ta, Điền bất dịch đến từ đại trúc phong, Điền bất dịch thu hồi xích diễm tiên kiếm, Nhớ tới việc chút nữa thì mất mạng, Trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, Thở vào một cái, Hắn nhớ ra người cứu mình đang ở trước mặt, Vội vàng dơ hai tay ôm quyền nói, Ách, tại hạ Điền bất dịch, Đa tạ, Lời còn chưa dứt một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt hắn. Tóc đen mũi ngọc, mắt sáng như sao. Vỗng một cơn gió thôi qua khiến vạt áo nàng tung bay bồng bềnh. Nàng vẫn mỉm cười đứng đó, làm cho khoảnh khắc ấy thiên địa như bừng sáng. Điền bất dịch cảm thấy thanh âm như tắc lại. Trong khoảnh khắc lòng hắn sao động không yên, khiến cho những lời muốn nói đều như bay đi đâu mất. Tô như nhìn điền bất dịch, chỉ thấy vị đệ tử mập lùn này cử chỉ chất phác. Nói năng hơi chút cà lăm, trên mặt ẩn hiện mồ hôi, khiến cho nàng cũng có chút hảo cảm, vội vàng cười nói, ta là Tô Như, vị này chính là sư tỷ của ta Thủy Nguyệt, chúng ta đều là đệ tử của chân vu trên ngọn tiểu Trúc Phong. Vu Đại Sư chính là một nhân vật đức cao vọng trọng ở Thanh Vân Môn, danh vọng chẳng kém trưởng môn là bao, từ trước đến nay đều được các đệ tử từ trên xuống dưới kính trong. Thúc Thường và Điền Bất Dịch cũng vốn vô cùng ngưỡng mộ, cùng ôm quyền nói. Ngưỡng mộ đã lâu, lúc này nữ tử đứng cạnh tô như sắc mặt trở nên khó coi, quan sát Điền bất dịch. Bỗng nhiên nàng mở miệng hoi, ngươi là môn hạ đại trúc phong, vậy chỉnh thông sư thúc là gì của ngươi? Điền bất dịch đáp, là, gia sư. Đáp được một câu, hắn nhìn không được lại liếc tô như, chỉ thấy nàng đang nhìn lại mình, da thịt trắng hồng như đóa hoa đào, càng nhìn càng thanh lệ đến say lòng người. Khiến trong miệng hắn hơi lầm bẩm điều gì đó. Thủy Nguyệt. Ừ. Một tiếng. Chậm rãi gật đầu. Nhưng nàng lập tức chứng kiến ánh mắt bất thiện của Điền bất dịch. Gã cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sư muội tô như. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Định quát một tiếng. Tô như từ nhỏ sống cùng vị sư tỉ này. Tình cảm rất tốt. Chưa kể nàng cũng biết rõ tính tình Thủy Nguyệt. Chỉ nhìn qua một cái là biết sư tỉ mình sắp nổi giận. Nàng vội vàng kéo tay sư t Đồng thời cười hỏi, Sư Tỷ, vì sao Tỷ tức giận vậy? Nói xong, nàng lại ngoát cổ tay Sư Tỷ mình một cái, thấp giọng nói, Điền Sư Vinh mồm miệng không được trơn tru, Tỷ đừng vì thế làm khó người nhà được không? Mồm miệng không trơn tru, Thủy Nguyệt hơi ngơ ngác, nghi hoặc nhìn Điền Bất Dịch, dường như không mấy tin tưởng bộ dạng của hắn. Mà Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường cũng đã nghe thấy những lời này, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng hơi ngạc nhiên. Tô như còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ, nhìn về phía xa xa ở dưới chân núi. Lớn tiếng nói, à, mọi người nhìn bên cạnh mà xem. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 10, bay lên ba người kia nghe thấy vậy đồng loạt quay người nhìn. Đập vào mắt họ là một đảo kiếm khí xanh biếc vọt thẳng lên bầu trời từ khu vực bìa rừng dưới chân núi. Khí thế của nó to lớn vô cùng. Dù họ đang ở cách rất xa nơi nó bay lên nhưng vẫn cảm thấy khí lạnh thấu xương truyền đến. Vì lực to lớn đến vậy, quả thực khiến cho bất kỳ ai cũng đều cảm thấy khiếp hãi. Phóng tầm mắt khắp trên dưới thanh vân môn, có thể tạo ra kiếm khí như vậy chỉ vẻn vẻn có một người mà thôi. Hai mắt thủy nguyệt thấy vậy sáng lên. Tương tự, tô như cũng nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra vẻ kích động, kêu lớn, đó là vạn sư huynh, nhất định là huynh ấy đang giao đấu với ma giáo. Chúng ta nhanh đi giúp huynh ấy một tay. Dứt lời, nàng kéo tay Thủy Nguyệt, cùng với sư tỉ bay về phía phát ra đảo kiếm quang. Chỉ còn lại Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường. Họ liếc nhau một cái. Cái liếc mắt như một ám hiệu. Họ lập tức bay theo sát phía sau hai người tô như Thủy Nguyệt. Lúc đang đang trên không trung Tăng Thúc Thường đột nhiên ho khan một tiếng. Dùng ánh mắt mở ám nhìn Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch không quay đầu lại. Dường như đã đoán được ý của họ Tăng, gã hỏi thẳng, sao vậy? Tăng thúc thường nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ danh ma, trả lời, hảo tiểu tử, ta không ngờ ngươi lại có thể tán tỉnh được một cô nương xinh đẹp mà bổn sự cũng không tệ ha. Điền bất dịch, phì, một tiếng, nói, nói hưu nói vượt, từ trước đến nay, ta và ngươi đi đến đâu thì các sư tỷ sư mũi trong môn cũng đều súng lấy ngươi giống như cá gặp nước, ngược lại đá ta ra một bên. Coi như ta không tồn tại, không phải vậy sao? Thúc thường suy nghĩ một chút rồi nói, Ngươi nói vậy cũng không phải không có lý. Cũng phải thôi, ta đẹp trai anh Tuấn như vậy, Đương nhiên được các cô nương yêu mến rồi. Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác. Vị sư muội Thủy Nguyệt kia lạnh lùng băng giá, Căn bản không hề để ý tới chúng ta. Thế nhưng sao sư muội của cô ấy là tô như lại cười với ngươi, Ngược lại không thèm để ý tới ta là sao đây? Điền bất dịch, ha, một tiếng, dường như rất cao hứng, sau đó nghiêm mặt nói, đây là vì tô sứ mũi tâm lan huệ chất, thông minh hơn người, nhìn ra giữa ta và ngươi ai mới thực sự là người có giá trị. Cút, Thủy Nguyệt, Tô Như và Điền bất dịch, thúc thường bốn người thân hình như gió, trong nháy mắt đã lướt xuống đến chân núi. Họ phi hành hướng thẳng tới vị trí của luồng kiếm khí xanh biếc, khi còn chưa tới nơi... Đột nhiên vang lên một tiếng cười dài sảng khoái, đầy vẻ tiêu sái phóng khoáng, đúng là thanh âm của vạn kiếm nhất, chạy đi đâu. Kèm theo tiếng cười, kiếm khí màu xanh đột nhiên trở nên cường đại gớp đôi lúc trước, tạo thành một cái vòng tròn lớn ngay giữa không chung, chụp xuống phía dưới. Sau khi vòng tròn úp xuống được một lúc, bỗng nổi lên hàng loạt tiếng quát tháo, trong đó xen lẫn không ít tiếng thở hồn hển Có thể đoán được có người đang tức giận bốc hỏa, chửi bới không ngớt. Những kẻ đang đánh nhau sống chết với vạn kiếm nhất, đương nhiên chính là người trong ma giáo. Hơn nữ nghe thanh âm, rõ ràng nhân số còn không có ít. Bọn Điền bất dịch trong lòng nôn nóng, vội vàng tăng tốc độ bay, như chim lao đi vun vút, chỉ sau một lát đã tới được nơi phát ra thanh âm vạn kiếm nhất. Tuy nhiên khi họ đến nơi và quan sát trận chiến, những gì đang diễn ra khiến họ không khỏi trởn mắt há miệng. Một bên là sáu giáo đồ ma giáo. Còn một bên lại chỉ có độc một mình vạn kiếm nhất. Tuy rằng nhân số phe ma giáo cực kỳ áp đảo. Nhưng thế trận thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ thấy vạn kiếm nhất áo trắng bồng bềnh. Thân hình phiêu giật. Đang cầm trong tay thanh chảm long thần kiếm thi triển chiêu thức. Kiếm quang sáng rực. Lấy một địch sáu. Dồn ép người trong ma giáo phải liên tục lùi về phía sau. Ngoài ra trên mặt đất đã có hai giáo đồ ma giáo bị hạ gục. Nhìn dáng vẻ của họ. Có lẽ chín phần chết một phần sống. Bên cạnh đó, còn có hai đệ tử Thanh Vân khác. Một nằm một đứng. Người đang đứng không ai khác chính là Thương Tùng. Gã đang trợn trong hai mắt và nhìn chằm chằm vào thân ảnh của họ vàng. Người đang nằm thì mặc đảo bào màu xanh. Nhìn qua thì có vẻ đã hôn mê rồi. Điền bất dịch bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Chỉ vào sáu tên giáo đồ ma giáo đang giao đấu với họ vàng. Câu mày nói. Mấy người này không phải là những kẻ mà chúng ta vừa gặp sao Hắn vừa dứt lời Lập tức tô như Thủy Nguyệt Thúc thường cũng đều giật mình nhìn kỹ lại Quả nhiên đúng là nhóm giáo đồ ma giáo do đoan một thiết cầm đầu mà họ vừa giao đấu Hơn nữa Trong đó còn có thêm một tên khuôn mặt giữ tợn dáng người thấp bé Điều khiển một cái khô lâu bay tới bay lui Hiển nhiên chính là kẻ lúc nãy đã đánh lén điền bất dịch Những kẻ này càng đánh càng hăng Đảo hạnh quả không tệ Nhưng không thể tưởng được bọn họ 6 người đấu với một mình họ vạn lại rơi vào thế hạ phong. Qua đó có thể thấy được thiên phú, thực lực của họ vạn ghê gớm đến thế nào, thực sự là đáng kinh ngạc. Tô Như, Thủy Nguyệt, Điền bất dịch quan sát vạn kiếm nhất, trong lòng nảy sinh sự kính nể và tán thưởng hâm mộ. Còn đám giáo đồ kia thì đang vô cùng sợ hãi, lấy 6 địch một còn không thể thắng, thì còn hy vọng gì nữa chứ? Quan trọng là... Bọn họ tuy muốn chạy trốn, nhưng lại vấp phải một vạn kiếm nhất sở hữu kiếm thế bao trùm bốn phương. Vì thế vô cùng, chỉ cần tiện tay tung ra vài đòn là đã có thể ép họ quay trở lại. Thỉnh thoảng hắn còn tung ra những chiêu thức vô cùng nguy hiểm nhắm tới bọn họ. Huyết hoa văng khắp nơi, tiếng kêu rên tuyệt vọng truyền khắp bốn phía. Cái gã sử dụng khô lâu đột nhiên hung tính đại phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn kiếm nhất, láo tử liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, huyết khô lâu huyết quang đại thịnh, khiến cho cả một vùng không gian rộng lớn xung quanh nó đều bị biến thành màu đỏ. Không khí cũng như sôi sụp, như biển máu đổ tới, ập thẳng vào người vạn kiếm nhất. Cùng lúc đó, gã lùn cũng đồng thời nhào tới, dường như muốn cùng vạn kiếm nhất đồng quy vô tận. Đám giáo đồ xung quanh vốn đang sợ hãi, khi thấy cảnh này cũng lập tức bị kích phát hung tính. Tất cả đều ngửa mặt lên trời gầm lớn, cầm binh khí sông tới. Khi thế nhất thời tăng vọt, đám đìn bất dịch, tô như thấy vậy biến sắc mặt, vội vàng tế pháp bảo sông lên tương trợ. Nhưng họ chưa kịp hành động thì bỗng nhiên vạn kiếm nhất hú dài một tiếng, thân ảnh lướt về phía trước. Thanh kiếm trong tay hắn tinh quang đại thịnh, kiếm thế huy hoàng, đúng là cảnh nhân kiếm hợp nhất. Trước vô số các loại pháp bảo nguy hiểm của kẻ địch, vạn kiếm nhất không tránh không né, tạo ra bích quang liệt diễm phóng thẳng lên trời, chính diện nguyên đón thế công của đối phương. Lấy một địch sáu, vô song vô đối. Lúc này, kiếm khí xanh biếc dường như đã kích phát đến cực hạn, khiến cho thiên địa cũng hưởng ứng theo, tạo ra quang huy xanh biếc. Gió lớn không ngừng, khắp cả bốn phương. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn, mây tan đá nát. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Kẻ xông lên đầu tiên là tên sử dụng huyết khô lâu, hiện tại lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng vẻ mặt ấy của hắn cũng không tồn tại lâu. Chỉ trước mắt sau đột nhiên vang lên tiếng dạn nứt, đùng, một cái, toàn thân hắn nát vụn tan thành mây khói. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 11, Chu Tước tên lùn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã văng ra ngoài. Đoan Mộc Thiết quá sợ hãi, vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, nhưng trong lúc di chuyển, chỉ nghe âm thanh kinh thiên động địa giữa kiếm quang ngập trời. Tiếp đó là chuỗi âm thanh rú thảm, huyết vũ ngập trời. Thân hình bốn giáo đồ ma giáo ngay phía trước đoan mục thiết không xa đang lảo đảo bước vài bước. Kèm theo đó, mau tươi đỏ thấm từ trên xuống dưới điên cuồng bắn ra. Sau một lát nhau nhau ngã trên mặt đất, đoan mục thiết trượn mắt há hốc mồm. Toàn thân phát run, tên người lùn kia trong mắt cũng đầy tuyệt vọng, mở mịt nhìn vào giữa không chung. Lúc này gió đã ngừng, kiếm quang tản đi. Một nam tử áo trắng như tuyết bồng bềnh rơi xuống, cánh tay vung khẽ, chảm long kiếm lập tức làng yên không một tiếng động nhập vỏ, nam tử áo trắng xoay người lại, mỉm cười, nói, muốn cùng ta dốc sức liệu mạng, dựa vào ngươi cũng xứng. Ánh mặt trời từ phía trên không rơi xuống, phủ lên người nam tử áo trắng này, dường như vì hắn mà ánh lên hào quang kim sắc, vẻ mặt hắn đầy hưng phấn, hăng hái. Hào quang ấy dường như là đặc sắc nhất cùng trói mắt nhất cuộc đời hắn từ trước đến giờ. Không gian nhất thời yên tĩnh, sau một lát đột nhiên có một tiếng hoan hô, vạn kiếm nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tô như khuôn mặt tươi cười đang chạy tới. Thần sắc hương phấn hiện rõ trên khuôn mặt đẹp, cười nói, vạn sư huynh, huynh thật lợi hại. Vạn kiếm nhất thấy tô như trên khuôn mặt tuấn tú mày kiếm cũng gian ra, mỉm cười lộ rõ nét ôn hòa. Thoạt nhìn tựa như ánh mặt trời ấm áp trên cao, khác hẳn thần thái tựa sát thần vừa rồi. Hắn mỉm cười với Tô Như, sao muội cũng tới. Nói xong, ánh mắt của hắn lướt qua đỉnh đầu Tô Như, thấy được sau lưng nàng có ba người đang đi tới. Hắn nhẹ gật đầu với Thủy Nguyệt, vút cầm nói, Thủy Nguyệt sư muội Lập tức ánh mắt hắn rơi vào hai người khác, thoạt nhìn không quá quen thuộc, nói, các ngươi là... Tăng thuốc thường cùng điền bất dịch vội vàng tiến lên, thần thái kính cẩn, báo tên của mình, xuất thân. Hôm nay bên trong thanh vân môn, vị vạn sư huynh này tất nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, hắn bái trưởng môn đương thời thiên thành tử chân nhân làm sư phụ. Hắn là đệ tử thứ hai, nhưng vô luận là thiên tư hay đạo hạnh thần thông, đều nổi tiếng là kỳ tài, chỉ vài năm hắn đã sánh ngang hàng cùng với sư huynh của hắn là đạo huyền, được xưng là thanh vân môn kỳ tài trăm năm. Trong hai sư vinh địa, đạo huyền đại khí trầm ổn, vạn kiếm nhất phóng khoáng tiêu sái. Bên trong thanh vân môn từ trước tới nay, nhất là trong các đệ tử ngang hàng, bọn họ rất được mọi người kính ngưỡng, đặc biệt là lúc ma giáo đột kích. Trong chính tà đại chiến, hai người càng cùng nhau tỏa sáng, làm cho người kính nể. Chẳng qua nếu như đánh giá kỹ hơn, dường như vẫn là vạn kiếm nhất tỏa sáng hơn vài phần, dù sao với thân phận một đệ tử trẻ tuổi như hắn. Ngang nhiên tấn công giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ nhân vật tuyệt thế bực này, thậm chí cửu vong ngữ ta chính là cũng nhịn không được quát ra rồi một tiếng hái. Bất quá tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng vạn kiếm nhất hiển nhiên không phải loại người tính tình kiêu căng, đợi điền bất dịch cùng tăng thúc thường báo qua tên họ. Hắn cũng cũng cười và nhẹ gật đầu với bọn họ, nói, nguyên lai là hai vị sư đệ đại trúc phong cùng phong hồi phong, lần này xuống núi truy kích dư nghiệt ma giáo. Mặc dù chúng ta thế lớn, nhưng người trong ma giáo từ trước đã hung hàn âm độc, các ngươi phải cẩn thận một ít. Điền bất dịch cùng tàng thúc thường tất nhiên là kính cẩn đáp ứng. So sánh với hai người bọn họ, Tô Như cùng Thủy Nguyệt dường như đã sớm quen biết vạn kiếm nhất, giữa họ đã hết sức quen thuộc, Tô Như càng giống một tiểu muội muội đuổi theo bên cạnh vạn kiếm nhất hỏi Han Thủy Nguyệt thì ngược lại, thoạt nhìn tuổi khá lớn, cũng rụt rè vài phần. Tuy nhiên trước mặt Vạn Kiếm Nhất cũng mang theo ý tứ kính trọng. Vạn Kiếm Nhất cùng bốn người bọn họ hàn huyên vài câu. Sau đó quay người đi về phía Thương Tùng, về phần hai tên yêu nhân ma giáo té trên mặt đất. Hắn cũng không liếc nhìn, dường như không để trong lòng nửa điểm. Trông thấy Vạn Kiếm Nhất đi tới, Thương Tùng liền vội vàng tiến lên trào. Vạn Kiếm Nhất gật đầu với hắn, đồng thời nhìn về người đang ngã trên mặt đất phía sau hắn. Khẽ nhíu mày, hỏi. Thiên Vân sự đệ ra sao. Thương Tùng oán hận nhìn về phía đoan mộc thiết cùng tên lùn. Nói. Thiên Vân bị tên huyết khô lâu kia đánh lén. Đánh trúng phía sau lưng. Nội phủ bị thương. Đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Vạn kiếm nhất ngật đầu. Tiến bên cạnh Thiên Vân. Ngồi xổm xuống. Cẩn thận xem xét. Cuối cùng trầm ngâm một lát. Từ trong áo móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một quả đan dược nhét vào trong miệng Thiên Vân. Sau đó mới đứng lên. Lúc này Thủy Nguyệt Tô Như, kể cả Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cũng đã đi tới. Hơn nữa Thủy Nguyệt và Tô Như quen biết rất rộng rãi, cùng Thương Tùng cũng là người quen, nên lại mở miệng hỏi thăm. Lúc đầu, đoan Mộc thiết cùng một bọn ma giáp bao vây Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường. Lúc sau cả bọn một đường lao xuống chân núi, vừa lúc đó Thương Tùng cùng Thiên Vân hai người đi ngang qua nơi đây. Hai bên gặp nhau, lập tức lao vào cuộc chiến. Thương Tùng Thiên vân hai người đạo hạnh mặc dù không bằng kỳ tài như đạo huyền, vạn kiếm nhất kỳ, nhưng cũng đã tu hành nhiều năm, thực lực không kém, với sự góp sức của họ, ma giáo trong mắt mọi người vừa chiếm được thượng phong lại bị ngăn chặn, bất quá tên lùn đang che giấu kia lại quyết định ra tay, trực tiếp ngự sử huyết khô lâu đánh bất ngờ thương tùng, thiên vân khiến hai người họ không kịp chuẩn bị. Trong hai hai thì thiên vân thực lực hơi yếu hơn, phần lưng bị huyết khô lâu rắn chắc mà hung ác đụng phải một chút. Khiến miệng phun máu tươi sau đó lập tức hôn mê, Thương Tùng vừa sợ vừa giận, ngay lập tức lọt vào vây công của bọn ma giáo, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, may mắn vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện, Đại Phát Thần Uy, lấy một địch nhiều, không chỉ cứu hai người Thương Tùng, Thiên Vân, còn dùng một chiêu đánh tan đoan mộc thiết cùng một đám yêu nhân ma giáo. Lúc này đây, vạn kiếm nhất quay đầu nói với Thương Tùng, ta đã quan sát rồi. Ưng Thế Thiên Vân sư đệ quả thực không nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều có dấu hiệu chấn động, cần chữa thương tĩnh dưỡng lập tức. Ta đã cho hắn ăn vào linh dược của Thông Phong là Tam Thanh Đan, có thể bảo vệ tánh mạng hắn, nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa hắn về trên núi để phòng bất trắc. Thương Tùng nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ cảm kích, sau khi đối với bạn kiếm nhất Uông Quyền tạ ơn, liền bước lên ôm lấy Thiên Vân đi nhanh về Thanh Vân Sơn. Sau khi xử lý xong sự tình của Thiên Vân, Vạn kiếm nhất xoay người lại, bọn tô như dường như chờ đã lâu, vừa định tiến lên nói với hắn gì đó, bỗng nhiên chỉ thấy vạn kiếm nhất sắc mặt lạnh lẽo, quát, đứng lại. Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoan mộc thiết đang đỡ tên lùn, chẳng biết lúc nào đã bỏ dậy, dường như muốn thừa dịp vạn kiếm nhất không chú ý mà thừa dịp bỏ đi, ai ngờ vạn kiếm nhất như có mắt đằng sau, lên tiếng ngăn cản hai người kia đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thân thể cứng đờ. Trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vạn kiếm nhất lạnh lùng cười cười, đi nhanh tới, đồng thời miệng nói. Tiểu yêu hút máu, người thủ đoạn âm độc, vì luyện chế huyết khô lâu dơ bẩn kia mà tạo bao nhiêu nghiệt, lại đả thương đồng môn sư đệ ta, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Những lời tên lùn muốn chửi bới nãy giờ dường như đều thốt ra, khàn giọng mắng vạn kiếm nhất, mẹ mày nữa chứ? Lão tử ta, âm thanh của hắn đột nhiên gián đoạn. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bạch ảnh, chỉ nghe, đùng, một tiếng, vạn kiếm nhất đã tát một cái trên mặt hắn. Cả người tên lùn bị đánh bay ngược về sau, trên miệng đầu máu, dường như hàm răng mất đi mấy cái. Tốc độ này cực nhanh, ra tay rất mau lẹ, làm cho người hoa mắt, thậm chí cả đoan mục thiết đều không có phản ứng kịp. Sau đó thấy trên tay mình chợt nhẹ đi, tên đồng bạn thì đã bay ngược về sau, vạn kiếm nhất hừ một tiếng. Vẻ mặt khinh thường, dường như không có ý cùng hai dư nghiệt ma giáo dây dưa, liền muốn lấy mạng bọn chúng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong rừng rậm cách đó không xa, đột nhiên thổi tới một hồi gió nhẹ. Lông mày vạn kiếm nhất trao lên, ánh mắt lướt tới, thần sắc biến đổi. Nhưng phát giác gió này không phải thổi tới mình, mà là đám người thủy nguyệt, tô như đang đứng phía sau. Cẩn thận, bạn kiếm nhất hét lớn một tiếng, thân hình bay lên. Quả quyết bỏ lại đoan một thiết cùng tên lùn hút máu, lướt tới đám điền bất dịch. Dường như ngay lúc đó, cơn gió nhìn như bình thường kia, bỗng dưng lé lên vài đảo quang mang, một bóng đen chợt lao lên, kéo theo đó là một màn lửa cuồng bạo, vọt tới điền bất dịch. Điền bất dịch đột nhiên bị tập kích, nhưng lại không loạn, thân thể mập lùn lùi về sau hai bước, chỉ nghe một tiếng loảng soảng, xích diễm tiên kiếm đã vào trong tay, đồng thời liệt diễm hóa thành một bức tường lửa. Chắn trước người, hai bên đều là hỏa diễm, nhưng một bên cuồng bảo, một bên trầm ổn, lập tức đụng vào cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng vang lớn, điền bất dịch lui tiếp ba bước, thân hình chấn động, nhưng lập tức định chủ thân hình, sắc mặt khẽ biến. Cùng lúc đó, trong ngọn lửa cuồng bảo kia cũng truyền đến một tiếng trầm chầm, chầm ồ dường như rất kinh ngạc vì người đệ tử thanh vân môn tướng mạo bình thường này lại có thể ngăn được một chiêu đó, bất quá giữa lúc đó. Vạn kiếm nhất đã lướt đến, Trong tiếng thét dài, Như nghe thấy long ngâm, Chảm long thần kiếm lập tức xuất vỏ, Trong lúc nhất thời kiếm quang tăng vọt, Như hồng thủy sóng cả, Phóng tới bóng đen trong màn lửa kia, Thân ảnh màu đen kia khẽ hừ một tiếng, Dường như cũng biết vạn kiếm nhất thực lực quá mạnh mẽ, Cũng không muốn cứng trọi cứng, Nên thân thể hán uốn éo một chuyến, Hỏa diễm quanh thân đột nhiên dập tắt, Thân hình của hắn cũng lập tức biến mất, Sau một lát Lại như quỷ mị xuất hiện ở biên giới rừng rậm xa xa, quát đoan mộc thiết, còn không đi. Đoan mộc thiết trợt hiểu đây là cứu binh của bồn giáo, vui mừng quá đỗi, vội chạy đến nâng đầu tên lùn hút máu, quay đầu bỏ chạy. Đám người thủy nguyệt tất nhiên không để yên, cùng kêu lên quát mắng, vội đuổi theo, thân hình vạn kiếm nhất cũng muốn lao đi, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, đột nhiên giữa không chung kéo tới một mảnh nóng rực, ngọn lửa kia trợt xuất hiện giữa không chung, cuốn tới. Đồng thời nghe được một âm thanh thanh thúy, âm thanh của một cô gái. Quát, ngươi lưu lại. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 12, Chu Tước thân thể vạn kiếm nhất trợt bị phong tỏa, nâng chảm long kiếm bích quang tỏa sáng lên chống lại đoàn hòa diễm giữa bầu trời kia. Kiếm quang quá mức sắc bén chỉ chốc lát đã phá vỡ đoàn họ. Giờ phút này, đoàn Hỏa diễm kia phân tán hết đi hiện ra thân hình một nữ tử toàn thân là y Trên mắt đeo một chiếc khăn đen chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực Trong mắt nàng lúc này cũng lộ ra vài phần kinh hãi Dù sớm biết thực lực vạn kiếm nhất rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới hắn mạnh đến mức này Mắt thấy kiếm quang gào thét lao tới với khí thế trùng thiên dường như không thể ngăn cản Nữ tử áo đen quát lớn một tiếng Giang hai tay ra tức thì hỏa diễm quanh thân tức thì sáng rực lên Trong nháy mắt hình thành một hỏa diễm cử điều trước người nàng Nó ở giữa không? Trung ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng thanh thế bức người. Hỏa điểu này vừa xuất hiện thì độ nóng xung quanh tăng nhanh lên gấp mấy lần. khí thế cùng lúc trước bất đồng hiển nhiên đây là một môn thần thông lợi hại của nữ tử áo đen này. Kiếm quang xanh biết bất ngờ đánh tới nhưng hỏa điểu không hề né tránh mà tiến thẳng ngênh đón. Chỉ nghe tiếng nổ liên hồi âm thanh như sấm vang khiến cất đá bay tán loạn. Dĩ nhiên lại có khể ngăn cản được một kiếm bất phẳng của vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất phiêu phù giữa không r Ánh mắt tỏa sáng như điện nhìn qua dáng người thon thả của nữ tử chợt nhíu mày trầm giọng nói, ma giáo tứ sứ chu tước. Hỏa điểu kia quanh thân rực lửa, lạnh lùng quay đầu đôi đồng tử đỏ rực không chút tình cảm nhìn chằm chằm vạn kiếm nhất. Hai bên rằng co một lát nhưng nữ tử áo đen kia cũng không có đáp lại một lời, mà kêu to một tiếng rồi quay người rời đi. Trên bầu trời con hỏa điểu kia lượn một vòng ở sau lưng nữ tử rồi mới bay đi theo, cơ hồ có ý bảo vộ phía sau. Hiển nhiên nữ tử này cực kỳ kiêng kỵ với vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất vừa định đuổi theo nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại một phương hướng khác. Phía xa xa có tiếng quát lớn huyên náo chuyển đến là phương hướng đám người đền bất dịch truy tung. Có vẻ bọn hắn lại cùng quân ma giáo chiến đấu. Vạn kiếm nhất do dự một chút, nhìn qua hướng nữ tử áo đen rời đi. Liền quay người hướng một phương hướng khác bay đi áo trắng phấp với đảo mắt đã biến mất ở phía xa. Thiếu nữ áo đen đã bay đi khá xa mới quay đầu nhìn lại thấy vạn kiếm nhất cũng không đuổi theo mới thở ra một hơi, nhấc tay đem hỏa điểu đang bảo hộ phía sau tán đi. Hồi tưởng lại trận kịch chiến trong điện quang hỏa thạch kia, trong mắt thiếu nữ lập lè quang mang kỳ lạ, mặc kệ từ phương diện nào mà nói. Nam tự áo trắng khiến chi đối thủ có áp lực thật sự quá lớn, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, nếu thật muốn chiến đấu nữa. Thiếu nữ áo đen lần đầu tiên có cảm giác vi diệu không cách nào chống lại. Việc này đối với nàng về sau tu luyện mà nói là một sự tình rất hiếm thấy, cũng làm trong lòng nàng thập phần không vui. Bất quá tình hình chung trước mắt đã sụp đổ, người thánh giáo chạy tán loạn. Đương nhiên không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thiếu nữ áo đen không quay đầu lại mà thấp thoáng mấy cái giữa không chung liền nhanh chóng đi xa. Bay qua rất nhiều địa phương đều trông thấy rất nhiều chúng đồ ma giáo bị đệ tử Thanh Vân Môn đuổi giết, chẳng qua thiếu nữ áo đen cũng chỉ là vội vàng đảo qua, tối đa khi đi ngang qua thuận tay cứu một chút hơn nửa tuyệt không dừng lại lâu, một đường bay vụt mà đi. Nhiều giáo chúng tán loạn như vậy, nàng cũng vô lực ứng cứu, hơn nửa Thanh Vân Môn nội tình thâm hậu trừ giống như vạn kiếm nhất, đạo huyền bậc này nổi tiếng thiên tài. Trong những đệ tử trẻ tuổi cũng không ít tài năng không cẩn thận một chút ngay cả bản thân nàng đều phải lưu lại. Nàng cứ bay một đường như vậy lướt qua toàn bộ chiến trường. Cuối cùng đi tới một vùng đồi núi nhấp nhô cách Thanh Vân Sơn mạch khá xa. Xung quanh phủ cận cũng không thấy đệ tử Thanh Vân đuổi giết đến. Tại một mảnh chiến trường hỗn loạn nơi này lộ ra chút yên tĩnh dị thường. Thân hình nàng vừa mới hạ xuống khu đồi này thì có hai thân ảnh mang vẻ mặt đề phòng hiện thân. Nhưng khi nhìn thấy rõ là thiếu nữ áo đen thì đều thở ra một hơi, vội vàng tránh đường cho nàng. Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu với hai thủ vệ rồi đi về phía trên đồi. Trên đường chỉ thấy thấp thoáng vài chục bóng người nhấp nhô cao thấp đề phòng xâm nghiêm, nhưng đều là ma giáo đệ tử quỷ vương Tông. Phía trên đồi nhỏ có đứng hoặc ngồi mấy người, trong đó có ma giáo giáo chủ cửu vong ngữ cùng quỷ vương Tông Tông chủ quỷ vương đều xuất hiện ở đây. Cứu vong ngữ đang được một nam tử khoảng 30 tuổi ôm trong ngực, khí tức yếu ớt, vết thương nơi ngực có khói trắng nhẹ nhàng bay lên, có thể thấy rõ huyết nhục đang nhúc nhích liên tục muốn chúa trị vết thương, nhưng không biết miệng vết thương kia lưu lại đồ vật gì lợi hại mà có thể dồn ép huyết nhục không thể tiến thêm được dù máu chảy đầm đìa. Mà ở một bên, kêu ủy vương được nam tử trẻ tuổi tiểu vạn người từng thủ dưới chân núi kia đỡ lấy, mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt thoạt nhìn tình huống cũng không ổn. Trừ mấy người này ra, ở sau lưng tiểu vạn và quỷ vương còn đứng một người áo đen, đúng là quỷ tiên sinh, mặt khác bên cạnh Cửu vong ngữ cùng Thanh Y nam tử còn đứng hai người, một là nam tử cao lớn khí thế hùng tráng, một người khác là một lão giả tầm 50 tuổi trắng trẻo mập mạp đôi mắt nhìn vô thần, bất quá trong mắt bọn họ lúc này lộ vẻ lo âu, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Cửu vong ngữ. Nghe thấy tiếng bước chân Trừ cứu vong ngữ cùng quỷ vương Những người khác đều đồng thời nhìn về phía thiếu nữ áo đen Sau một lát Thanh niên nam tử đang ôm cửu vong ngữ Là người đầu tiên lên tiếng hỏi Chu tước như thế nào Thiếu nữ áo đen tên chu tước này lắc đầu nhẹ Nói Trường sinh đường đoạn hậu đã chết Còn lại môn nhân tứ tán Hợp hoan phái nguyệt hoa tiên tử Thì trọng thương được môn nhân cứu bỏ chạy Thoạt nhìn một ý chạy chối chết Đã mất chiến tâm Trung quanh mọi người một mảnh trầm mặt, một cổ áp lực bao phủ mọi người. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên một tiếng thơ ản nhẹ phát ra từ giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ khí tức yếu ớt kia. Lập tức mọi người kinh hái vội vàng vây qua, chỉ thấy cửu vong ngự đã mở hai mắt ra. Mặc dù bị trọng thương phía dưới, thần tình lại vẫn tự nhiên thậm chí còn có vài phần ý tự diễu. Nói, không nghĩ tới vậy mà lại thất bại A Nam tử hùng trắng như mãnh thú kia lộ vẻ bi phẫn sâu sắc, tiến lên phía trước nói, Giáo chủ, ngươi chớ lo lắng, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, chúng ta tự nhiên có thể ngóc đầu trở lại, trở lên thanh vân sơn giết cho bọn họ cái mảnh giáp cũng không còn. Cửu vong ngữ mỉm cười, nói, tốt, Bạch Hổ, về sau việc này liền giao cho ngươi rồi. Bạch Hổ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, câu nói này có chút không rõ ý vị. Sau đó cửu vong ngữ liếc ngang nhìn lại, bỗng nhiên nói, vạn độc môn bên đó đây. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 13, Di Mệnh vong ngữ giáo chủ đời liệt oanh ôm mộng bá vương mãi không thành thiêu thân lòng mang đầy tiếc hận ngục đầu nhắm mắt trước mây xanh. Vong ngữ giáo chủ đời liệt oanh ôm mộng bá vương mãi không thành thiêu thân lòng mang đầy tiếc hận ngục đầu nhắm mắt trước mây xanh. Chu tước hừ một tiếng, độc thần lông tóc không bị tổn thương sau khi xuống núi cũng có người tiếp ứng hiện tại đã dẫn môn nhân vạn độc môn lui đi. Mọi người tại đây vẻ mặt kinh sợ, sau một lát lão đầu mập trắng bộ dáng buồn ngủ đứng bên cạnh bạch hồ bỗng nhiên nở nụ cười nói, lão độc vật quả nhiên nhiều mưu, sớm an bài đường lui, tiến thối tự nhiên, có thể nói cùng quỷ vương tông chủ ưu điểm A. Tiểu vạn trẻ tuổi vịn quỷ vương mãnh liệt ngẩn đầu, nhìn chằm chằm người kia mập trắng lão nhân, ánh mắt lạnh lùng quát, huyền vụ tôn xứ. Lời này của ngươi là có ý gì Huyền vũ thoạt nhìn là người rất hòa khí Cũng không tức giận chỉ mỉm cười nói Ta là có ý gì Ngươi nghe không hiểu sao Tiểu vạn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt Nhưng quỷ tiên sinh đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng thấp giọng nhắc nhở Tông chủ tỉnh Tiểu vạn kinh sợ liền vội cúi đầu nhìn lại Chỉ thấy quỷ vương mặt như giấy vàng chậm rãi mở hai mắt Không khỏi nửa mừng nửa lo Tông chủ Người vẫn tốt chứ Quỷ vương thoạt nhìn có chút suy yếu, khó khăn thở dốc hai cái sau đó bảo tiểu vạn đỡ mình ngồi xuống đối mặt cửu vong ngữ cùng bốn người khác cười khổ một cái nói. Giáo chủ, bốn vị thanh sứ, tiểu vạn trẻ tuổi không hiểu chuyện, các ngươi không nên so đo với hắn. Thoạt nhìn huyền vụ đối với vị này quỷ vương có chút tôn trọng, nghe vậy lắc đầu không nói thêm gì. cửu vong ngữ ngược lại nở nụ cười, tên đồ đệ này của ngươi rất không tồi, gặp thời quyết đoán không sợ hãi. Ít nhiều coi như là cứu được hai người chúng ta, là một nhân tài. Ti, nói được một nửa, hắn bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, trên mặt lướt qua một tia thống khổ. Mọi người đều kinh hãi, nam tử ôm hắn kêu một tiếng, cứu vong ngữ thở dốc vài cái, lập tức khoát tay thở dài. Chu tiên kiếm kia thật lợi hại, liền bí pháp ghi chép trên thiên ma sách đều không áp chế nổi cổ sát khí kia. Dứt lời cũng không đợi người chung quanh mở miệng, trực tiếp kêu. Thanh Long, nam tử bên cạnh hắn thân thể hơi chấn động, cúi đầu vút cằm nói, có thuộc hạ. cửu vong ngự thần sắc bình tĩnh nói, thương thế ta như vậy dĩ nhiên sẽ chết, không thể sống trở về man hoang thánh điện rồi. Hôm nay hậu sự có vài việc không yên lòng muốn giao cho ngươi. Ma giáo tứ đại thánh sứ biến sắc, bao gồm ba người quỷ vương tông bên này cũng thế, chỉ thấy sắc mặt quỷ vương biến ảo kịch liệt, khàn giọng nói, giáo chủ, cớ gì nói ra lời ấy. Cửu vong ngữ cười cười, đẩy thanh long ra chậm rãi ngồi thẳng người nói. Sinh tử bất quá là chuyện bình thường. Ta cố chấp vây công thanh vân, nay bị đại bại liên lụy vô số giáo chúng mất mạng. Đến kết cục này chắc hẳn thánh mẫu, minh vương hai vị tôn thần cùng phạt xuống. Bọn ngươi không cần nhiều lời. Thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước cùng quỳ xuống trước người hắn. Thanh long thân thể khẽ run, mắt hổ rưng rưng cắn răng nói. Giáo chủ! Người vạn nhất không được dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Đệ tử thánh giáo chúng ta đau khổ đợi ngàn năm vừa hôm nay ngay đón thịnh thế đại cục. Nếu không có người ở đây, chỉ sợ thánh giáo lại là, lại là. Cứu vong ngự im lặng một lát than thở, đều là ta tham công lớn. khinh thường anh hùng thiên hạ nên bị báo ứng cũng là đáng. Chỉ hận thánh giáo cục diện tốt rồi lại mất vào tay ta, khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ. Mà thôi, không cần nói nữa. Hôm nay bại cục. Ta cũng không có thể diện quay về thánh điện, sau khi ta chết ngươi đem di thể ta hỏa táng tại đây, đem cho cút giải dưới tu la tháp tại man hoang thánh điện, để nắng phơi gió thổi chuộc lại tội lớn của ta hôm nay. Thanh long thân hình run dẩy, răng môi phát run kinh ngạc nhìn cứu vong ngữ nhất thời không nói nên lời, mà bạch hổ phía sau hắn phẫn nộ muốn điên rồi lại hết sức áp chế tiếng gào thét trong miệng, chu tước áo đen thân thể cúi thấp trên mặt đất nghẹn ngào khóc ổ lên. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Cửu Vong Ngữ, Thanh Long trong miệng khàn giọng, hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống, rốt cuộc cũng dập đầu sát đất trước Cửu Vong Ngữ phát ra một tiếng trầm đục, "Vâng." Cửu Vong Ngữ trầm ngâm một lát, lại trầm giọng nói, "Lần này Thanh Vân chi địch, ta xem một đời trẻ tuổi ảnh kiệt số lượng rất nhiều, quả thật lúc phục hưng, bên trong mấy chục năm đại thịnh, thực lực mạnh hơn xa trước đây. Trái lại bên trong thánh giáo ta, Tuy rằng người đạo hạnh cao cường không ít nhưng lại không có người có khả năng áp đảo các hệ phái khác. Sau khi ta chết, Thánh giáo tất nhiên đại loạn nội đấu không nghỉ. hắn ngượng cười một tiếng, nhìn xem Thanh Long, thấp giọng nói. Sau khi ta chết, người lập tức dẫn người lui về man hoang, cẩn thủ Thánh Điện, và lại trong 60 năm không cho phép quay lại trung thổ, nhớ lấy, nhớ lấy. Thanh Long khấu đầu thật lâu không thể ngẩn đầu run giọng nói. Vâng. Trên mặt cửu vong ngữ lần nữa lướt qua một tia đau đớn, thân thể nghiêng qua một cái bất quá mạnh mẽ chống đỡ ngồi thẳng lại ánh mắt nhìn về phía quỷ vương tông chủ một lát, chậm rãi nói, quỷ vương tông chủ, ta làm ngươi thất vọng rồi A Quỷ vương kinh hãi, cũng không biết khí lực ở đâu phát ra mà kịch liệt đứng lên, tiểu vạn vội vàng đỡ hắn sau đó bị quỷ vương bắt cánh tay kéo hắn quỳ xuống hướng cửu vong ngữ, đồng thời khàn giọng nói, giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy. Thánh giáo ta nội loạn mấy trăm năm, khó khăn không chịu nổi, may có giáo. Ta đầu nguyện giáo chủ thiên thu vạn tái, sau này ai dám vu oan giáo chủ, quỷ vương tông ta đầu tiên liều mạng với hắn. Cửu vong ngự chăm chú nhìn quỷ vương thật lâu, gật gật đầu sau đó rời mắt, nhưng quỷ vương vẫn quỳ trên mặt đất không dám ngẩn đầu. Sau một lúc lâu, chỉ nghe cửu vong ngự thản nhiên nói, sau chiến dịch này. Kêu ủy vương tông cùng vạn độc môn chính là hai phái thực lực mạnh nhất dưới thánh giáo, hộ vệ thánh điện các ngươi cũng không thể chối từ, vậy nên về sớm đi à. Quỷ vương lập tức nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cửu vong ngữ cười cười, lập tức quay đầu nhìn ra phía trước xa xa, chỉ thấy phương xa một tòa núi nguy nga sừng xứng thế gian, đâm vào mây xanh, mây mù vây quanh muôn hình vạn trạng tựa như một cử nhân cối xem nhân gian. Hắn kinh ngạc ngóng nhìn một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, vốn khí khái anh hùng cương quyết bướng bỉnh đều không thấy chỉ còn lại mặt đầy tiêu điều, ánh mắt ý không cam lòng. Sau một lát chậm rãi rũ đầu xuống thế nhưng trong miệng vẫn là thấp giọng lời nói, thanh vân, thanh vân, thanh. Thanh long như cảm giác được gì bỗng nhiên ngẩn đầu, vội vàng tiến lên đỡ hắn cho cứu vong ngữ dựa vào người mình nhưng sau một lát, chợt thấy đầu hắn nghiêng sang một bên, không còn âm thanh. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất Dường như không dám tin tưởng vào hai mắt mình mà trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 14 Di mệnh tốt gươm dẹp loạn đường tà thanh vân Một giải nay đà khác xưa đường tử đạo phân lìa đôi ngả âm với dương cách cả đoạn trường lòng Người nhốm nỗi bi thương hương tiêu ngọc vẫn còn vương vấn lòng Năm đó Ma giáo có một anh hùng vô song là cửu vong ngữ ngang trời xuất thế Hắn đã thống nhất ma giáo Kết thúc mấy trăm năm nội chiến Đẩy ma giáo lên một đỉnh cao xưa nay chưa từng có Tiếp đó lại tập trung lực lượng tấn công chính đạo trung thổ gây nên vô vàn sát nghiệp Cuối cùng chiến tử trong trận thanh vân Mà lúc này cũng mới chỉ cách khi hắn thống nhất thánh giáo để ngồi lên vị trí giáo chủ 2 năm Sau cái chết của người này Ma giáo vốn vô cùng mạnh mẽ lập tức rơi vào tình trạng phân tranh hỗn loạn Còn người đã vang danh thiên hạ này chẳng khác nào một vì sao băng Tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi lập tức biến mất trong dòng chảy chiến tranh giữa chính tà suốt trăm ngàn năm qua Mãi mãi không còn xuất hiện Trận chiến này lấy thắng lợi của Thanh Vân mà bắt đầu kết thúc Màn tàn sát sau đó còn tiếp tục kéo dài tới tận đêm khuya Chúng đồ ma giáo có thể trốn khỏi Thanh Vân Sơn thì đều đã trốn cả Còn những kẻ không chạy thoát được, nếu không bị Thanh Vân Môn bắt giữ, thì cũng vĩnh viễn nằm lại dưới chân núi Thanh Vân. Thanh Vân Môn dù đã đại thắng nhưng cũng thương vong thảm trọng. Từ trường Môn Thiên Thành từ trở xuống có vô số đệ tử tài năng lao lên chiến đấu, người trước nằm xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng cũng chẳng biết đã có bao nhiêu nhân tài không còn đứng dậy. Rất nhanh sau đó, Thanh Vân Môn cũng phát lệnh triệu tập tất cả đệ tử đã xuống núi truy sát. Tránh khỏi việc đuổi quá xa khỏi khu vực núi Thanh Vân mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Đại chiến kết thúc, toàn dãy Thanh Vân, nhất là trên thông thiên phong đều chìm trong bầu không khí tăng thương.